tập 3. Trương mắt hai bác cháu chúng tôi, bà chủ chọ ngồi thiền vô cùng thanh tịnh, thật không giống so với người phát đến lúc nãy mà chúng tôi nhìn thấy. Giữa những vại rắm chùa, bà ta vừa nhắm mắt ngồi niệm thần chú, vừa xoay người giống như lên đồng vậy. Bác hai ngồi xuống trước mặt bà ta và lên tiếng gọi. "Bà chủ chọ, bà chủ chọ, bà chủ chọ." Bác hai tôi gọi đến tiếng thứ ba thì đôi mắt của bà ta mới từ từ mở ra. Sau đó dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chúng tôi được vài giây, rồi lại tiếp tục nhắm mắt niệm thần chú. Trong đầu tôi lúc này vô cùng hoang loạn, cái chết của Trần Văn Tích như chiếm hết bộ não của tôi vậy. Không giống như bác Hai, tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào mụ già độc ác này. Bà chủ trò, bà chắc chắn vẫn còn nhớ chúng tôi. Bác Hai tiếp tục lên tiếng, nhưng bà ta nhất quyết không thèm để ý đến bác tôi. Bác Hai thở mạnh một hơi, sau đó bác đứng dậy, Lúc này đây tôi còn tưởng rằng bác đã bỏ cuộc và chuẩn bị rời đi. Nhưng không, bác lại tiếp tục cất tiếng nói. Phương pháp tu tiên này của bà thật không ổn chút nào. Với nhắc đến hai từ tu tiên, bà chủ trọ đột nhiên đứng vật dậy, nhìn chầm chầm vào mặt của bác hai tôi và nói. Có gì mà không ổn? Đợi tao tu luyện thành công rồi. Tất cả các người đều phải quỷ lệ dưới chân tao. Vậy sao? Bác hai của tôi cười khỉnh. Trình tự thì đúng. Trình tự thì đúng. Nhưng phương pháp bà làm ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Không thể nào. Ăn nói hàm hồ, tao sẽ bóp chết mày. Bà ta nhịn lên cơn điên vậy, nhào vào người bác Hai tôi và ghì chặt cổ của bác lại. Bác Hai bị bất ngờ nên ho sặc sụa. Tôi lúc này cũng buộc phải gạt những suy nghĩ về Trần Văn Tích sang một bên mà giúp bác Hai một tay. Sau một hồi giằng co, tôi và bác Hai mới đẩy được bà ta ngã lộn nhào vào mấy cái vại rầm phía trước. Bạch Hải chỉnh chỉnh lại cái cổ áo, sau đó khẽ hừ một tiếng. Bạch nói: "Bà mất tròn 1 năm để thao túng đứa con trai của mình, hại chết 12 đứa trẻ vô tội. Bà cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn chỉnh, nhưng bà không biết được rằng, vật dẫn mà bà chọn lại chính là thứ phá hỏng hết kế hoạch tù tiền của bà." Bạch Hải nhếch mép cười một cái rồi lại nói tiếp: "Bà xem bà bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bằng ý bà có thể trở thành tiên sao?" "Không thể nào." Trần Văn Tích không thể sai, không thể nào, không thể nào. Miệng của bà ta liên tục phát ra cái tên Trần Văn Tích. Hai đôi mắt của Bắc Hai nheo lại quan sát bà ta một hồi. Bắc nói, "Trần Văn Tích không sai, người sai là bà." 12 đứa trẻ tượng trưng trong 12 tháng, tượng trưng cho linh khí của đất trời trong 1 năm. Thang ngũ hành mộc đại diện cho mùa xuân, hỏa đại diện cho mùa hạ, thổ đại diện cho mùa thu, kim tượng trưng cho mùa thu và thủy chính là mùa đông. Xét về phương hướng thì mộc là hướng đông, hỏa là hướng nam, thổ là ở giữa, kim là hướng tây, thủy là hướng bắc. Tất cả đều đủ cả, từ trên xuống dưới, từ đông sang tây, bắc tới nam linh khí của đất trời đều được hội tụ đầy đủ trong 12 tháng. Tuy nhiên bà đã bỏ qua một điều, ngũ hành và lục phủ ngũ tạng có liên quan đến nhau. Xuân bình xuyên sinh vào mùa xuân, ngũ hành tương ứng với khí gió, lục phủ ngũ tạng tương ứng với gan và mật. Gan và mật là thứ để đào thải chất độc chứ không phải là để hấp thụ. Bà dùng trận bình xuyên để hấp thụ linh khí trời đất. Điều đó là có thể sao? Đó là đào thải, là phản hệ. Cho nên mỗi lần cậu ta nuốt một quả tim, điều khiến lục phủ ngũ tạng của cậu ta thoát ra một loại mùi vô cùng kinh khủng. Đến cả điều cơ bản này mà một kẻ muốn tu tiên như bà cũng không biết sao? Từng câu từng chữ của bác hai thốt ra, đều khiến bà chủ trò run lên từng đợt. Đôi mắt của bà ta lúc này đã nổi lên vô số những tia máu đỏ. Bắc Hải vẫn giữ rừng lại đó, bác tiếp tục nói: "Chứ vì bà không biết Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân, bà không phải là mẹ ruột của cậu ta. Nói đi, Trần Bình Xuyên rốt cuộc là ai? Bà không phải đang tu tiên, bà rốt cuộc đang giở trò gì?" Nét mặt của Bắc Hải bỗng trở nên vô cùng giận dữ, bác đẩy mạnh bà ta ngã nhào vào vại dấm chua phía trước. Đồng thời, bác túm lấy cổ áo của bà ta, ép bà ta nhất định phải trả lời. Bà chủ xảo lúc này bỗng nhiên bật cười vô cùng lớn, Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bác hai của tôi, khóe miệng của bà ta gầm lên từng chữ. "Trần Văn Tích chết rồi, các người cũng không sống nổi." Vừa nói xong thì trong miệng bà ta phun ra một ngụm máu tươi, trộn lẫn với đống dịch nhầy màu nâu dẫm. Chưa đầy 1 phút sau, một thứ mùi hôi thối xộc so vào mũi tôi. Thứ mùi này chẳng khác gì mùi phân hủy của xác chết tại tảng đá bên bờ sông. Bác hai giận tím mặt, thiếu chút nữa thì giơ nắm đấm lên cho bà ta một trận. Bà nhất quyết không chịu nói bà không sợ tu tiên không thành mà đến cả sống bà cũng không sống được sao. Đến nước này rồi mà mày vẫn nghĩ tao còn quan trọng chuyện sống chết sao? Cả đời này mày đừng có mơ mà biết được sự thật. Nói xong bà ta lại tiếp tục cười điên loạn. Tôi không hiểu rốt cuộc bà ta bị Trần Văn Tích bỏ bùa gì mà khiến cả tinh thần lẫn thể xác trở nên điên loạn, mất hết thần trí như vậy. Trần Văn Tích, ông ta thật sự không phải là một kẻ nghiên cứu phong thủy bình thường. Ông ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Đúng lúc đó, tiếng gồ nào từ phía nhà trước của lão trưởng làng vang lên. Lúc này đây, hai bác cháu tôi không khó để nhận ra, đó là tiếng của đám người tàu hòa lẫn trong tiếng đồ vỡ của đồ vật. Khốn kiếp. Bác Hai đứng dậy, nhúng một bãi nước bọt xuống chân. Bác đưa mắt nhìn về phía nhà trước, rồi lại đưa mắt nhìn bà chủ trò. Đôi mắt của bác biểu thị rõ ràng sự giờ giự. Tuy nhiên, sự giờ giự đó chỉ tồn tại chưa đầy 1 phút, sau đó thì bác kéo tay tôi vội vã rời khỏi nhà kho. Lúc này đây chúng tôi không còn cách nào khác, để bảo toàn tính mạng trước mắt, buộc phải rời khỏi đây. Hai bác xấu tôi dọc theo mép tường nhà lão trưởng làng để tìm lối bỏ trốn. Lúc này đây chúng tôi chẳng thể quay trở lại làng, cho nên chỉ có thể chọn cách men theo đường rừng để bò chạy. Bắc Hải nói, vẫn là cắt đuôi được đám người tẩu trước rồi mới có thể tính kế lâu dài được. Truyền trần phân tích đã chết, khiến chúng tôi tạm thời mất phương hướng để đi tiếp. Tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà để rơi vào tay đám người tẩu được. Trong cái đó còn quá nhiều chuyện, tôi và Bắc Hai cần tìm hiểu rõ, bởi nó không chỉ liên quan đến tính mạng của hai bác cháu tôi mà còn liên quan đến rất nhiều người. Nói một cách đơn giản, thì chính hai mẹ con Trần Bình Xuyên đã giết chết 12 đứa trẻ. Nói một cách sâu xa hơn, thì chính Trần Văn Tích là kẻ đại tụng ngồi tất cả mọi chuyện. Tôi vừa Bắc Hai men theo góc tường của những gian nhà kho, tiếp đến là vách tường rào nhà ông lão trưởng làng, cuối cùng là bức tường trốn thoát. Phía sau Hai bác cháu tôi chỉ còn nghe thấy những âm thanh hỗn tạp và giọng truy đuổi của đám người tầu. Trước mắt cứ chạy sâu vào trong rừng đá. Bắc Hai vừa thở vừa nói, mùa lần này củatheta đất khá ổn, phía trước là dòng hạ lưu và phía sau là một ngọn đồi với cánh rừng rậm rạp bát ngàn. Những người đồng dân ở đây sống chủ yếu vào việc săn bắn trên rừng và đánh bắt cá dưới dòng hạ lưu. Sẽ hơn một tiếng đồng hồ trong trạng thái chạy trốn, khiến đôi chân của hai bác cháu tôi như muốn gãy thành đôi. Tuy nhiên nếu tình thế vẫn còn nguy hiểm, tôi vẫn có thể chạy thêm được một lúc nữa. Thể lực của mày tốt lên nhiều rồi đấy. Tôi thử mạnh một hơi để hít thêm luồng khí oxy nữa vào phổi. Ngay lúc này đây, có lẽ lời khen này của ông bác chuẩn hạ thấp giá trị của tôi, khiến tôi cũng phải bật cười. Mà cái nụ cười này nó ngượng đến méo mặt. Trong khi dốc sức chạy để vớt vát lại mạng sống, thì đột nhiên phát hiện thể lực của bản thân đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, cũng chính là lúc hai bác cháu tôi đã chạy sâu vào trong rừng. Đờ đạc kịch cối um tùm rậm rạp, xung quanh những dây leo xanh rùi nhìn như rắn đang cuốn chặt lấy những cái cổ thụ. Tiếng quạ kêu và tiếng chim hót trộn lẫn vào với nhau, tạo nên một loại âm thanh vừa hoang dã, vừa ghê rợn. Dưới chân tôi, những chiếc lá khô nằm chồng lên nhau, che phủ kín hết mặt đất. Chúng tôi chọn một bãi đất bằng phẳng hơn một chút để nghỉ ngơi. Hai bác cháu tôi mỗi người dựa lưng vào một gốc cây. Vì hiện tại cũng gần 6 giờ tối, Cho nên đêm nay chúng tôi chỉ còn cách ở lại trong rừng. Mùa hè năm lớp 11, tôi từng được đi dã ngoại trong rừng với cơ quan của bố tôi, nhưng ở đó không khí trong lành sạch sẽ, đặc biệt là có đội tuần rừng và bảo an vô cùng tốt, không giống như ở đây. Bùi phân hủy của lá cây, tiếng gió rừng, tiếng chim kêu, tất cả hợp lại khiến tôi vô thức mà nổi da gà. Bạch Hà nhận thấy sự sợ hãi trên nét mặt của tôi, Bạch Khế vỗ vai trấn an tinh thần cho đứa cháu gái nhát gan và lôi từ trong ba lô của mình ra chai nước lọc rồi đưa cho tôi. "Đừng sợ, có tao ở đây, đến quỷ nó còn sợ tao thì mày không cần phải sợ gì cả. Tao bảo vệ mày an toàn." Nói xong bác lại lôi trong ba lô ra một chiếc bánh lương khô và chia cho tôi một nửa. "Bác nhét vào ba lô từ khi nào thế?" Tôi hỏi vì thấy có chút lạ, mọi chuyện xảy ra giống như là bác hai đã lường trước được vậy. Từ buổi sáng rời khỏi nhà trọ, tâm đoán lần này đi sẽ không quay lại đó nữa nên mang để phòng thân. Thật may vì có bác Hai, ít nhất tôi bây giờ cũng không bị bỏ đói. Sau rưỡi, trời cũng bắt đầu sập tối. Chúng tôi dọn sạch bãi đất nơi đang dừng chân, sau đó nhặt thêm một ít cành cây khô xung quanh nhóm lửa để lấy ánh sáng. Tuy nhiên, cũng chính lúc đó, tôi phát hiện ra rằng đêm nay nếu không chết vì sợ hãi thì cũng sẽ bị chết vì mối rừng tiêu diệt. Khi lửa vừa đốt lên, cũng chính là lúc muỗi bắt đầu bâu đến. Mẹ kiếp, lúc này đây tôi chưa bao giờ oán hận ông trời như vậy. Lưu lạc đến bước đường này, Ngoài việc oán trách ông ta ra thì tôi chẳng biết oán trách ai cả. Tôi không mong muốn mình trở thành một người cao siêu tài giỏi gì hết, tôi cũng chẳng cần vàng bạc châu báu hay danh tài của tổ tiên. Tôi chỉ muốn được làm một đứa con gái bình thường. Ở cái độ tuổi này đi học về có cơm mẹ đợi sẵn, tôi đến là bài tập xong thì đánh thêm vài ván game với lũ bạn. Chỉ cần như vậy thôi mà tôi cũng không được phép lựa chọn. Thần dữ của khốn nạn, nó rốt cuộc là cái thứ tà ma quỷ quái gì? Gia đến đây nước mắt tôi trào ra, từ trước tới giờ trong mắt những người quan của tôi, tôi là một đứa có tính cách vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật sự dù sao tôi cũng là một đứa con gái. Hơn nữa khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi kiên trì được đến lúc này cũng được gọi đã là cố hết sức mình rồi. Tiếng côn trùng kêu từng đợt khiến tâm trạng của tôi càng lúc càng u uất, nước mắt cứ thế mà trào ra. Bắc Hải từ dài vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó thì Bắc lôi từ trong ba lô ra một lọ xịt muối rồi xịt lên người tôi. Thật may cả đội trưởng này có bác Hai bên cạnh, nếu không tôi thật sự chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn bác và hỏi, "Trần Văn Tích chết rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Bác Hai im lặng không nói, chỉ lặng lẽ xịt mũi cho tôi. "Hay là cháu về gặp bác cả, còn bác tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, từ giờ đừng trở về đây nữa." Tôi đề xuất phương án giải quyết, cho đến bước đường này rồi, tôi thật sự chẳng còn cách nào khác. Tao sẽ không chơ mắt chứng kiến chuyện của 20 năm trước lặp lại đâu. Tao sẽ không để mày chết. Tin tao đi, nhất định sẽ có cách. Bắc Hải xịt một chút thuốc xịt muỗi lên người, sau đó thì cất nó lại vào trong ba lô. Trên lá bùa của ông nội mày chỉ nhắc tới vị trí ngồi làm kia. Có lẽ chính ông già cũng không thể ngờ được Trần Văn Tích đã chết. Ngoài lá bùa, ông còn để cho cháu một chiếc nhẫn ngọc. Nói xong, tôi cũng bắt đầu kéo khóa ba lô của mình để lấy chiếc nhẫn ngọc đó ra. Tuy nhiên tại góc để chiếc nhẫn ngọc, tôi chợt nhìn thấy một lá bùa khác, được gấp vuông vắn gọn gàng nằm bên cạnh. Tôi chợt nhớ tới ông lão thề bó trên tàu, đó là bùa mà ông ta đã đưa cho tôi trước khi rời đi. Thay vì lấy chiếc nhẫn, tôi đã lấy lá bùa của ông thầy bó ra trước và đưa nó cho Bắc Hải. Bắc Hải lúc này cũng hoàn toàn nhận ra lá bùa kia. Ông lão đó, cô đáng tin không bác? Trước mắt chứa đầy khẳng định, tuy nhiên lão già đó không phải là một nhân vật tầm thường. Bắc Hải đón lấy lá bùa trên tay tôi. Dưới ánh lửa vàng trong đêm, bác bắt đầu mở lá bùa đó ra quan sát. Sau khi lá bùa được mở ra, tôi và Bắc Hải vô cùng ngạc nhiên. Ngoài những đường nét vẽ ngẫu nghịch ngoạc ra, thì tôi chẳng hề nhìn thấy ký hiệu bùa chú nào. "Đây là một bản đồ." Bắc Hải kết luận, hai mắt vẫn không rời khỏi cái mà bác vừa gọi là bản đồ kia. "Bản đồ? Ông lão kia rốt cuộc có ý gì?" Ta còn nhớ, lão già đó có nói chỉ vào lúc quan trọng nhất, nguy hiểm nhất mới được mở lá bùa ra xem. Chúng ta lúc này cũng coi như là bước đến đường cùng rồi. Chính là lúc này không sai. Bạch Hải lúc này lại lôi một chiếc đèn pin từ trong ba lô, bật đèn soi sáng bản đồ. Tôi cũng ngó đầu đưa mắt quan sát, nhưng vừa xem độc óc của tôi đã choáng váng, tôi chẳng thể nhìn ra được gì. Bạch Hải lúc này vừa nhìn bản đồ vừa nói: "Mày nhìn trên bản đồ, tại vị trí này vẽ một quẻ cấn, quẻ cấn đại diện cho núi non. Chúng ta hiện tại đang ở trong rừng." Cho nên tao đặt vị trí của tao và mày hiện tại là quẻ Cấn. Bạch Hài tiếp tục chuyển ánh đèn sang một vị trí khác. Tại vị trí này có năm nét vẽ kẻ đối xứng nhau. Bạch Hài nói, đây là quẻ Khảm, đều xét trên phương diện con người, quẻ Khảm đại diện cho sự hiểm ác điền tiền. Cho nên khi miêu tả về con người, rất hạn chế dùng quẻ Khảm này. Sau khi nghe Bạch Hài giải thích, tôi thật sự vẫn chưa thể hình dung ra lá bùa này sẽ trợ giúp gì cho chúng tôi. Bên cạnh quái khàm là một quái khôn. Khôn là đất sao? Rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì? Hai đôi mắt của bác hai nhau lại, tôi biết bác đang vô cùng tập trung để lý giải tấm bản đồ kia, cho nên chỉ lặng lẽ quan sát mà không hỏi thêm điều gì. Bác hai với cành cây bên cạnh rồi bắt đầu viết lại những ký hiệu trên bản đồ lên mặt đất. Bác hai của tôi lúc này giống như là biến thành một người khác vậy, ngoài việc tập trung vào những ký hiệu mà bác gọi là bắt quái kia ra thì hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nét mặt bác lúc này cứ dặn ra được một chút thì lại nheo lại, vô cùng phức tạp. Khoảng 10 phút sau. "Tao hiểu rồi." Bác Hai đột nhiên ném cành cây khô sang một bên, sau đó nhìn tôi. Trên nét mặt của bác biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Bác nói: "Lão già kia một chúng ta đi đàng mộ của Trần Văn Tích." Tôi suýt nữa thì bị câu nói của bác Hai dọa cho mất hồn. "Tẩm mộ của Trần Văn Tích? Chuyện này là có thể sao?" Quải khôn tựng chân cho đất. Im muốn nói con người sau khi chết đều mong muốn được trở về với quê hương đất mẹ. Quê hương ở đây lão già đó Im muốn nói đến chính là quê hương của Trần Văn Thích. Quẻ cấn tượng trưng cho núi, núi ở đây không những đăng chỉ cánh rừng này mà nó còn chỉ vùng núi rừng ở Vân Nam. Xét về mặt hàm ý, quẻ cấn này muốn nói rằng hoặc là tiến về phía trước, hoặc là ở nguyên tại vị trí này chờ chết. Vậy chúng ta phải làm sao? Không tiến thì là quẻ cấm, mà tiến thì chính là quẻ khảm. Trong trường hợp của tao và mày lúc này, hai quẻ này đều là quẻ đại hung." Bắc Hải nhìn tôi nhếch mép cười khinh, nhưng thật ra nụ cười đó chính là nụ cười biểu thị sự giáo dựng của bác. "Buồn thau dây thì phải tìm người buộc dây." Tao rốt cuộc cũng hiểu công nói này của lão. Bắc Hải cất tờ bản đồ lại và cho vào trong ba lô, đồng thời khẽ thở dài một cái. "Chúng ta sẽ đi Vân Nam để tìm mộ Trần Văn Tích sao?" "Nhưng để chắc chắn tôi hỏi lại." Bắc Hải lúc này lại lắc đầu bác nói, không phải tìm mộ Trần Văn Tích mà là tìm pháp bảo của ông ta, Kê Châm Thiêu Hoa. Đó là một đêm tôi và Bắc Hải thức trắng, Bắc Hải nói sẽ canh cho tôi ngủ nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Con đường đến Việt Nam còn dài nhưng sinh mệnh của tôi thì lại ngắn vô cùng. Bắc Hải nói, Việt Nam tượng trưng cho quai khảm, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, bởi đó chính là địa bàn của bọn tàu. Cho dù chúng tôi có lọt qua khỏi tầm mắt của bọn tàu thì việc tìm được mộ Trần Văn Tích cũng khó như lên trời. Những giọt nước mắt trên mặt tôi lại nhẹ nhàng rơi. Tôi nghĩ dù sao cũng chết, chứ bằng tôi trở về nhà ăn một bữa thật no say, rồi đợi đến cái ngày đó, cái ngày trở thành thần dữ của, có khi còn thoải mái hơn. Tôi biết tâm trạng của mày lúc này rất phức tạp, tao cũng không muốn ép mày, nhưng tao cũng không còn cách nào khác. 20 năm trước, vì không có khả năng nên tao chỉ có thể rưng mắt nhìn di cốt của mày bị chôn sống. 20 năm sau, tao không muốn mọi chuyện lại tiếp tục được diễn ra như vậy giếp biết chừng thêm 20 năm nữa, lại làm một người nào đó vô tội trở thành thần giữ của tiếp theo. Cho nên từ đời của mày, vì mày và vì thế hệ sau này, hãy cố gắng lên. Vì chỉ có mày mới có thể phá được lời nguyền đó." Bạch Hải vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên đầu vai của tôi. Trong lòng tôi rối bời, vừa hận trời, vừa hận đất, vừa hận số mệnh. Tại sao lại là cháu? Tại sao chỉ có cháu mới phá được lời nguyền? Có thể tao nói mày không tin. Hoặc mày thấy phản khoa học và vô lý. Nhưng đối với tao, mày chính là luân hồi của con út, mày chính là tia hy vọng duy nhất của tao." Giọng bác Hai có chút nghẹn ngào, nói xong bác ngước đầu lên nhìn bầu trời cao qua tán lá cây rừng, ánh chăng sáng rọi xuống bóng cây, bao phủ lấy thân hình mệt mỏi của bác. Những lời nói của bác Hai thật sự đã đánh động đến tôi. Cuộc đời này ngắn ngủi, nếu còn cơ hội để sống, tôi nên chiến đấu tới cùng thay vì sợ hãi bỏ chạy mặc trong người khác an bài số mệnh của mình. Từ đây đến Vân Nam mất khoảng bao nhiêu ngày?" Tôi hỏi, giọng nói có chút quả quyết. Bắc Hà nhìn tôi kỳ khổ, sau đó thì thở dài một hơi, rồi bác mới nói: "Nếu ngày mai chúng ta có thể an toàn ra khỏi cánh rừng này, thì ước chừng chỉ cần mất một ngày là có thể tới được Côn Minh, Vân Nam. Lần này chúng ta sẽ ngồi máy bay, vì thời gian thật sự không còn nhiều." "Chúng ta có thể ngồi máy bay được sao? Đám người tàu rất dễ dàng phát hiện ra." Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, chúng chẳng thể nào lường được. Chúng ta lại công khai ngồi máy bay bay đến hang ổ của bọn chúng. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Cẩn thận một chút là được." Bắc Hải cười khỉnh, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin. Dù tự cảm thấy việc ngồi máy bay quá nguy hiểm, nhưng tới lúc này đây thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nếu ngồi tàu hỏa ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Đối với tôi, 3 ngày cũng vô cùng trân quý. Tôi nhìn Bắc Hải gật đầu, nếu có bị đám người tàu kia đuổi lên đến tận máy bay thì cũng lắm chúng tôi lại quyết đấu với chúng một phen, như lúc ở trên tàu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, khi lớp sương mù đã gần tan hết thì cũng là lúc hai bác cháu tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi khu rừng này. Hôm nay là một ngày âm u, không hề thấy xuất hiện hình bóng của mặt trời. Hơn nữa xung quanh bát ngàn là rừng, cho nên không thể dùng mắt thường để xác định được. Bắc Hải sẽ còn cách nào khác? chị có thể dựa vào la bàn để tìm ra phương hướng. Theo hướng chỉ trên la bàn, tôi và bác Hai đi theo hướng tây. Tuy nhiên, cho dù đã đi cả tiếng đồng hồ, thì trước mắt chúng tôi vẫn là một dải rừng rộng mênh mông. Hai bác cháu tôi đi thêm nửa tương nữa, thì chúng tôi nhìn thấy một làn khói mỏng ở phía xa xa. Đi lại gần thêm một chút nữa, thì cả hai chúng tôi đều sửng người kinh ngạc. Thật không thể tin được, làn khói mỏng đó chính là được bốc lên từ đống than đốt giờ của hai bác cháu tôi đêm qua. Chúng tôi đã quay lại vị trí ban đầu. Bắc Hải, chuyến này rốt cuộc là sao? Suốt cả quãng đường đi chúng tôi đều đi theo một hướng thẳng, chẳng hề quay đầu, vậy rốt cuộc vì sao lại quay về nơi đây? Trong lòng tôi có chút hoang mang ngở vực. Bắc Hải nhìn chiếc la bàn trên tay tôi, rồi lại nhìn bốn hướng xung quanh cánh rừng, quan sát và suy nghĩ một hồi bác nói: "Đi ngược lại hướng lúc nãy, đi theo hướng đông." Và thế là hai bác cháu tôi lần này lại tiếp tục đi theo hướng đông. Kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Lần này đi nhanh hơn một chút, thì đúng 1 tiếng sau chúng tôi lại quay về vị trí ban đầu. Đống tàn than lúc này đang ngừng bốc khói. Mẹ Kiếp, cái quái quỷ gì đang xảy ra? Trừi thề xong, Bắc Hải như phát điên vậy. Bắc lại nhìn theo hướng nam trên la bàn rồi vội vàng bước đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, bắt buộc lại bám theo Bắc Hải đi về hướng nam. Số phận trời trêu, có lẽ ông trời muốn giam giồng chúng tôi tại cánh rừng này. Chòn một tiếng sau, hai bác cháu tôi lại trở về vị trí ban đầu. Còn một thứ mắc duy nhất, bác Hai cũng không bỏ sót. Tuy nhiên, không ngoài dự kiến của hai bác cháu tôi, cũng trở lại vị trí ban đầu sau khi theo hướng bắc, hướng cuối cùng. Tôi và bác Hai ngồi trên đồng lá rừng, vừa đưa mắt nhìn cánh rừng bao vây quanh, vừa thở. Gần 5 tiếng đi bộ, kết quả là chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cánh rừng này, nói gì đến việc ngủ mấy bài đi vân năm. Nơi đây chẳng khác nào như một mê cung vậy. Nó chẳng khắc nào khiến cho con người ta tuyệt vọng đến chết dần chết mòn. Mẹ Kiếp, đang đùa giỡn với ông sao? Bắc Hải suốt ruột vừa chỉ thề, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây bằng ngàn là rừng, tôi chẳng thẹn hào mà nhìn thấy một điểm khác biệt nào tại nơi này. Đột nhiên tôi nhớ lại lời kể của lão trưởng làng, lão có nói con trai lão vì nhìn thấy ma cột đầu khi đi rừng về mà phát điên. Tôi với Bắc Hải lúc này đây chẳng cần nhìn thấy ma cột đầu đã sắp phát điên đến nơi mất rồi. "Ở đây thật sự có ma cổ đầu không bác?" Tôi đưa đôi mắt hoang mang nhìn Bắc Hải. Bắc Hải đáp lại: "Ta không tin, trừ khi ta tận mắt nhìn thấy." Nói xong, Bắc lại tiếp tục quan sát chiếc la bàn trên tay mình. Những lúc này chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chiếc la bàn thế này? Đột nhiên kim la bàn đứng yên một chỗ không hề quay. Khi phát hiện ra điều bất thường, Bắc Hải liền lập tức quan sát chiếc đồng hồ trên tay mình. Quả nhiên kim giờ và kim phút cũng ngừng hoạt động không có lý do. Thật sự có thứ dơ bẩn tàm ăn nào trong cánh rừng này sao?" Bắc hai quan sát chiếc đồng hồ và chiếc la bàn trên tay mình một lần nữa, sau đó trên khóe miệng của bác bỗng nhiên hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. "Bác nói, tròn bảy cây liễu, lại là Trần Văn Tích. Ông ta chết rồi mà vẫn không để cho người sống được yên." "Tôi thật sự không hiểu những gì bác hai đang nói." Người bác vĩ đại của tôi lúc này đột nhiên nhắm mắt lại. Bác hít thở thật sâu cứ như vậy cho đến 10 phút trôi qua. Tôi vì sốt ruột quá, trong hoàn cảnh này, việc Bắc Hai nhắm mắt ngồi thiền như vậy, chẳng khác nào như chọc tức tôi. "Cái gì mà Trần Văn Tích? Bắc nói rõ ra đi." Bắc Hai khẽ mở đôi mắt ra nhìn tôi kẻ nhạt. "Bốn hướng, đồng tên Nam Bắc, tác với mày vừa đi, môi hướng chồng đúng bài kê liễu." Bắc đếm xong, Bắc vừa đi vừa đếm sao? Tôi thật sự có chút kinh ngạc. Thẩm Nghị Bát Tú, không phải Trần Văn Tích, thì còn có thể là ai? Lão già chết tiệt đó, tao mà tìm được mộ lão thì tao phải đào tung cái mộ đó lên, bật tung năm con tai của lão già, khiến cho lão ta không còn chỗ dung thân. Mạc Hải chỉ thề và nhổ một bãi nước mọt xuống đống lá cây bên cạnh. Khi rơi vào hoàn cảnh này, đương nhiên ngoài chỉ dựa cái tên Trần Văn Tích ra thì chúng tôi chẳng biết phải xả cơn giận này như thế nào. Dù đã chết rồi, nhưng ông ta vẫn đủ bản lĩnh để giam chúng tôi trong cái cánh rừng này. Hãy để tao suy nghĩ một chút, có lẽ tao đã tính sai chi tiết nào đó. Bác Hai đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Tôi khẽ gật đầu ngồi yên bên cạnh để cho bác Hai yên tĩnh suy nghĩ. Bác Hai của tôi gục đầu xuống hai đầu gối, nhìn bác bây giờ vô cùng mệt mỏi. Suốt đêm hôm qua bác đã không chợp mắt được một chút nào. Hôm nay lại đi bộ trong rừng suốt 5 tiếng đồng hồ để tìm được gia. Đến cả sói đá cũng biết mệt, huống chi là ông bác già gần 40 tuổi của tôi. Nghĩ đến đây, tôi thật sự có chút chua xót, nếu không phải vì tôi, có lẽ là bác Hai đã không cực khổ như thế này được. Năm phút trôi qua Bác hai vẫn cục đầu trên hai đầu gối Lúc này đây muốn thoát ra khỏi cánh rừng này Thì cách duy nhất chính là dựa vào Cái đầu kỳ quái của bác hai Cho nên tôi không muốn làm phiền bác Để bác tiếp tục suy nghĩ thêm một chút nữa Tuy nhiên đã hơn Mười phút trôi qua rồi Bác hai của tôi vẫn dự nguyên tư thế đó Lúc này đây tôi bắt đầu nhận thấy Có chút kỳ quái Đây rõ ràng không phải là tác phong của bác tôi Không thể kiên trì được thêm Tôi khẽ là người bác Vừa làng vừa gọi Bác Hai vẫn úp mặt xuống hai đầu gối, không hề đáp lại tôi một lời nào. Sau khi gọi vài tiếng không được, tôi liền dùng tay lay like thật mạnh người bác. Người bác của tôi đột nhiên ngã nhào sang một bên, nằm yên bất động, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, cái sự bất ngờ đó chưa đầy 1 giây sau, lập tức chuyển sang sự kinh hãi. Khuôn mặt của bác Hai tôi đã biến dạng, hàng lông mày đen đậm bỗng nhiên chuyển thành lông mày hình lá liễu, đôi môi thâm vốn có chuyển một màu đỏ thẫm, hai mắt nhắm nghiền với đôi lông mi cong vút. Làn da rám nắng của bác cũng trở nên trắng bệch. Thật khốn nạn, đây không còn là khuôn mặt của bác hai tôi nữa. Để đích thị là khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài dưới đường thông đạo mà tôi đã từng mơ tới. Nó chẳng ra, từng đường nét trên khuôn mặt của cô ta hoàn toàn giống với tôi. Tổ chết lặng, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt trắng bệch kia, đột nhiên trợn trừng mắt, hai con người trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi. Bắc Hải trước mặt tôi lúc này có khuôn mặt chẳng khác nào một con quỷ dữ. Con quỷ dữ này dọa cho tôi giật mình, ngã ngửa về phía sau. Đôi mắt chang dã trên ngược đó vẫn nhìn tôi không hề động đậy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi muốn tìm lại Bắc Hải của tôi, tôi muốn mong chóng thoát khỏi cánh rừng này. Vì thế, mặc cho con quỷ kia vẫn không ngừng dời mắt khỏi người tôi, tôi ra sức gào tên Bắc Hải. Tuy nhiên, giữa cánh rừng hoang vu bản ngàn này, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của chính mình vọng lại. Lúc này đây, tôi thật sự sợ hãi. Nếu có Bắc Hai ở bên cạnh, cho dù có gặp phải chuyện khủng khiếp như thế nào thì ít ra tôi cũng sẽ không hoang mang và sợ hãi to độ như vậy. Một con quỷ với khuôn mặt ma quái nhưng lại mang thân xác của Bắc Hai, khiến tôi ghê rợn thật sự. Trước mặt tôi bây giờ rốt cuộc là quỷ nữ hay là Bắc Hai đã biến thành quỷ nữ? Tôi hoàn toàn không thể phân biệt được. Tôi vẫn không ngừng đạp chân lên người ra phía xa. Con quỷ nữ lúc này đột nhiên nhắc đôi môi đỏ như máu của nó cười lên từng tiếng vô cùng man dở. Sau đó nó không ngồi yên một chỗ nữa, nó bắt đầu bò lại gần chỗ tôi. Nó vừa bò vừa cười, vừa phát ra một thứ âm thanh ghê rợn đến từng chân tờ kẽ tóc. 3 mét, 2 mét, 1 mét, và cuối cùng nó chỉ còn cách tôi một sải chân ngắn. Con quỷ lúc này đây tiếp tục nhảy hàm răng đen xì của nó ra, và cuối cùng là dĩ sát vào mặt của tôi và cuối cùng thì sau gáy của tôi nó lên một cái, tôi chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Tôi giật mình từng giây, kêu gào trong tâm thế sợ hãi và bất lực. Hai mắt lúc này vẫn nhắm nghiền, không dám mở mắt ra, bởi tôi sợ chỉ cần mi mắt phía trên của tôi nhấc lên là sẽ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kinh tởm đó. Tỉnh lại, tịch tỉnh, tỉnh lại. Cuối cùng thì con quỷ đó nó đã ra tay và nó không ngừng tát vào má tôi. Tịch, tỉnh, tỉnh lại. Sau đó thì phịch một cái, Nó đấm một cú vào ngực tôi, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi sôi lên ùng ục, và cuối cùng trong miệng của tôi trào ra một thứ dịch mật màu xanh lục vô cùng ghê tởm. Tôi liên tục ho khụ khụ và hai mắt cũng bắt đầu mờ ra. Trước mặt tôi, Bắc Hải đang đưa đôi mắt để lo lắng quan sát. Lúc này đây, khuôn mặt tuấn tú của Bắc Hải đã trở lại trạng thái bình thường, chứ không còn là khuôn mặt trắng bệch kia nữa. Tuy nhiên, vì vẫn chưa thể nhanh chóng định hình lại ý thức, cho nên khi vùng bờ mắt chắc nhìn thấy khuôn mặt của bác hai khiến tôi đột nhiên giật mình. Là bác đấm cháu sao? Tôi vừa nhìn thứ dịch màu xanh lục mình vừa nôn ra trên đám lá cây khô vừa xoát lùng ngực của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi hỏi thêm, trong lòng có chút nôn nào? Khu rừng này đã khiến mày sinh ra ảo giác. Cái thứ mày vừa nôn ra chính là độc khí. Bác hai ngồi dựa vào một gốc cây, nhìn bác vô cùng mệt mỏi. Tôi nói, tại sao chỉ có mình cháu bị ảo giác "Bác không bị sao? Thể lực của tao không có tầm thường như mày, mau chóng ngồi giữ chút sức rồi tìm đường ra." Bắc Hải thở dài một tiếng, xong đó thì lại quan sát chiếc la bàn đã bất động trên tay. "La bàn không còn hoạt động nữa, chúng ta làm sao để xác định được phương hướng bây giờ?" "Tao không tin vào tạm a, nhất định có một thứ gì đó đã làm ảnh hưởng đến từ trường ở đây. Có thể ở đây có một mỏ sắt hay lở một mỏ quặng nào đó." Bắc Hải vừa nói, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. "Bác không thấy kỳ lạ sao? Trước khi từ hướng bắc hướng cuối cùng trở về đây, rõ ràng là chiếc la bàn của bác vẫn hoạt động bình thường mà." "Đúng vậy, cho nên ta chỉ có thể dùng một loại logic hoang đường để giải thích. Đó chính là khu rừng này đã bị xoay chuyển." "Chuyện đó là không thể nào. Đó là một loại lý thuyết vô cùng hoang đường, tôi thật sự không thể tin được." Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của bác, tôi không nghĩ trong tình thế nghiền cân trong sợi tóc này Bác có tuổi lại đùa giận với tôi. Nhìn thấy sự ngờ vực của tôi, bác hai ngoắc tay ra hiệu cho tôi ngồi lại gần chỗ bác. Sau đó thì bác gạt đồng lạc cây ra, chỉ còn chơi chọn lại mặt đất. Cuối cùng thì bác dùng cành cây khô bắt đầu vẽ những điểm tròn xuống bên dưới. Tổng cộng đếm được bốn hướng đồng tên năm bắc, vừa đủ 28 cái liễu. Trong thập nhị bát tú, liễu chính là một tú trong tứ tượng. Nói rõ hơn thì liễu thuộc nhóm sau phương nam. 28 cái liễu thuộc bốn hướng đồng thời năm mắc vừa rồi, thật ra chỉ có 7 cây. Bốn hướng lúc nãy chúng ta đã đi, thực ra chỉ là một hướng. Nhờ kết cấu của một cơ quan nào đó ở dưới lòng đất, khiến cho 7 cái liễu kia chuyển động, tạo thành một vòng tròn. Cho nên nó đã khiến cho ta và mày lầm tưởng rằng mỗi hướng chúng ta đã đi là khác nhau, nhưng thật ra chỉ là một. Đầu óc tôi choáng váng, những lời bác Hai vừa giải thích thật sự quá siêu tượng, tôi chưa thể hình dung ra được. Nhìn sắc mặt của tôi, bác Hai nhìn đoán được tất cả. Bác giải thích thêm một lần nữa. Tao nói như thế này, khiến mày hình dung rõ ràng hơn nhé. Bây giờ thì mày hãy tưởng tượng mày chính là trái đất, còn bảy cái liễu kia chính là mặt trời. Mặt trời quay xung quanh trái đất, tạo vòng luân hồi ngày đêm. Khi mày đi thì cũng là lúc những cái liễu kia chuyển động. Tính theo dòng thời gian, sự chuyển động của trái đất là hướng về tương lai. Nhưng tính theo luân hồi, trái đất thật ra chỉ tồn tại ở hai quy đạo, đó là ngày và đêm. Cho nên cho dù mày có chạy đến tận chân trời góc bể thì cũng không thoát khỏi cái gọi là ngày và đêm." Bắc Hải giải thích đến đây. "Tôi dường như đã hiểu, một vòng quỹ đạo hoàn hảo, từng chừng như đã đi xa nhưng lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Nếu như vậy thì chúng ta có cách nào thoát ra khỏi đây không Bắc Hải?" Bắc Hải khẽ nhạt, đồng thời đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. "Bắc nói, là liễu mà không phải liễu, nhưng rốt cuộc vẫn là gió liễu. Có người gài bẫy." ắt sẽ có người phá bẫy, chỉ là người phá bẫy có đủ thông minh và may mắn không thôi." Người bác chuyên nói đạo lý của tôi đứng dậy, hai tay vắt song mông, đôi mắt đảo đi đảo lại nhìn xa xăm. "Thông minh thì tao có, còn may mắn thì nó thuộc về mày, bởi vì sự xuất hiện của tao chính là may mắn nhất cuộc đời của mày." "Mắc hai của tôi cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có cái tật đôi khi chém gió và tự sướng quá đà. Nếu Mắc hai bằng vai phải lừa với tôi, thì dù là trai hay gái Tôi nhất định cũng sẽ đạp cho công đít. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, cháu thật sự kính mong người bác vĩ đại hãy giúp cháu thoát khỏi đây. Tôi giật giật tay áo của bác ra vẻ đáng thương. Bác Hai nhân cơ hội lại búng một phát vào trán tôi, nhưng trong tình thế này tôi sẽ nhìn. Bác Hai tặc lư một cái rồi nói, "Tặc cho rằng trong bầy cây liễu kia sẽ chỉ có một cây là nơi khởi động cái bẫy này, cho nên chỉ còn cách tìm đúng cây liễu đó để phá bỏ cái bẫy." Dừng rộng như thế này, Chúng ta làm sao để tìm đây? Mà chúng ta làm sao có thể biết được trong bảy cây liễu đó, cây nào mới là cây chúng ta cần tìm? Vừa nói xong, tôi lại bị Bắc Hải gõ thêm một cái nữa vào đầu. Đồ ngốc, tao đã giải thích đến thế mà mày không thể động não một chút sao? Không phải tôi không động não, mà căn bản những điều Bắc Hải nói, tôi chỉ nghe hiểu được cái vỏ bên ngoài, còn cái nhân sâu xa của nó thì tôi làm sao có thể hiểu được? Trong thầm nhị bát tướng, liễu thuộc trong sau Chu Tước. Nó sẽ ở giữa ba tính tú, đâu là quỷ, chương và tinh, chỉ cần xác định đúng phương hướng, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được. Nói theo cách của Bắc Hải, thì chúng tôi chỉ cần tìm được cái liễu nằm ở giữa, ba cái còn lại là được. Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn chiếc la bàn được dắt trên cặp quần của Bắc Hải, thì tôi mới chợt nhận ra. La bàn không hoạt động, chúng ta làm sao để xác định được phương hướng bây giờ? Bắc Hải đưa tay giật chiếc la bàn dắt bên cặp quần lên quan sát. Thay vì sự tự tin ban đầu, Nét mặt của bác lúc này đã có chút trùng xuống. Nhưng chưa đầy 1 phút sau, nét mặt đó nhanh chóng bị biến mất. Bác đưa mắt nhìn lên bầu trời cao. Dù tôi không biết bác đang ngắm nhìn cái gì, nhưng lúc này đây nét mặt của bác cũng bắt đầu giãn ra. Trục trước là chòm sao phương nam, chỉ cần tìm đúng hướng nam là được. Bác Hai đột nhiên chỉ tay lên trên trời. Nhìn theo tôi mới biết, bác đang chỉ một đám chim sẻ mỏ đỏ đang đậu thành đàn ở trên ngọn cây phía trên. Bác Hai nói: "Mày nhìn đi, Đó chính là chim chu tước. Loài chim này tương ứng với Mùa Hà thuộc hành Hỏa ở phương Nam. Cho nên khi chúng đất tụ tập thành đàn như vậy thì chính là lúc chúng bắt đầu di cư đến phương Nam. Cho nên chúng ta chỉ cần đi theo hướng đàn chim kia bay là được đúng không? Cả buổi tao mới thấy mày, có lúc này mày thông minh ra đấy. Chỉ giễu tôi xong, Mạc Hai ngồi phịch xuống đám là cây khô bên cạnh. Sau đó thì lôi một chiếc bánh lương khô từ trong ba lô ra. May là bác không quên, chia cho tôi một nửa. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Mạc Hai. Tuy nhiên vẫn không dám cúi đầu, rời mắt khỏi đàn chim trên đầu. Quan sát thật kỹ, đừng để mất dấu của chúng. Đàn chim này là hy vọng cuối cùng của Tao Vi Mai. Vừa nói, Bắc Hải vừa cho miếng lương khô cuối cùng vào mồm nhai. Trước mắt, mầy cạnh tranh đàn chim, tao cần chớp mắt một chút. Tôi chưa kịp nói gì thì Bắc Hải đã nằm tựa ra gốc cây, mắt cũng dần nhắm tịt lại. Tôi lúc này đây thật sự không dám cúi đầu rời mắt khỏi đàn chim kia. Chúng là hy vọng sống cuối cùng của tôi. Cho dù mỗi đốt kiến cắn, thậm chí là một bãi phân chim rơi xuống vai áo tôi, tôi cũng không dám ngó đầu rời mắt khỏi đàn chim sẻ màu đỏ kia. 15 phút sau, 20 phút sau, 30 phút sau, tôi vẫn không hề thấy đàn chim sẻ kia có ý định di chuyển về phương nam như Lời Bắc Hai nói. Cuối cùng vì quá sốt ruột và cái cổ đã mỏi nhừ, cho nên tôi buộc phải gọi Bắc Hai từng giây. Bắc Hai ngập ngừng ngáp dài, đưa mắt nhìn tôi. Nhìn bác giống như là đàn chim sẻ kia, chẳng có chút liên quan nào tới bác vậy. Ông bác của quán này của tôi, cho đến tận bây giờ đứa cháu gái như tôi vẫn chưa thể hiểu được. Trọng đã canh chừng rất lâu rồi, đàn chim kia rốt cuộc khi nào mới bay? Tôi sốt ruột hỏi. Bạc Hai dừng lại chiếc qua ba lô trên vai mình, rồi nhìn đám chim trên cao nói: "Một tiếng, một ngày, một tháng, thậm chí là cả một quý, thôi, mày đi đi, tao canh cho." Câu trả lời của Bắc Hải khiến tôi vô cùng thất vọng. Nếu chúng tôi không chết vì bị người tàu bắt được thì cũng chết vì ngồi đây canh đám chim kia. Dù là một ngày thôi đối với tôi vô cùng quý giá. Bản thân tôi không có quá nhiều thời gian để đợi như vậy. Tôi kéo chiếc ba lô ra trước ngực cho dễ tựa lưng vào gốc cây. Trước khi quyết định chợp mắt một chút, tôi ngước đầu lên nhìn đám chim trên ngọn cây một lần nữa. Nhưng khốn kiếp, trên cành cây cao, đám chim kia đã bay đi mất từ lúc nào mất rồi. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn Bắc Hải. Người bác tuyệt vọng của tôi lại đang ung dung ngồi gãy chân đập mũi. Bác hài của tôi là một người mà tôi muốn ghét cũng không được, muốn yêu thương cũng không xong, chỉ nói gì đến việc mong muốn có một bà cô xấu xấu nào đó rước về làm chồng. Dù tôi không thông minh bằng bác, không nhiều kinh nghiệm chiến đấu bằng bác, nhưng ít nhất nếu làm việc gì thì tôi sẽ tập trung và có trách nhiệm. Huống hồ một việc liên quan đến cả tiếng mạng thì tôi chẳng thể lơ la được. Vậy mà người bác yêu quý của tôi vì một phút không trụ tâm đã đánh mất sợi dây cứu mạng cuối cùng. Chu tước bay mất rồi. Tôi bực mình quá bèn hét toang lên, làm Mạc Hải giật mình. Mạc Hải lúc này mới vội vàng ngước đầu lên nhìn những tàn lá rậm trên đầu, trên cao chỉ còn lại những cánh cây đung đưa trước gió. Song Hải không để ý chúng. Mạc Hải bắt đầu lên giọng oán trách tôi. Tôi lúc này vô cùng bực mình, vừa chỉnh lại chiếc ba lô vừa hét lên. "Là bác thay ca cho cháu, là bác canh chúng nó, giờ đến cả cọng lông chim còn chẳng thấy, nói gì cả đàn chim?" Mạc Hải thở dài một cái, Miệng cũng đồng thời chửi thề. Trong tình thế này, tôi biết cả hai bác cháu tôi bây giờ đầu óc vô cùng loạn, tuy nhiên cũng không phải lúc quay ra trách móc nhau. Nói chung thì đám chim sẻ màu đỏ kia cũng là do bác Hai tìm ra. Giờ người để mất dấu chúng cũng là bác Hai. Suy cho cùng cũng là quay trở lại điểm suy luận ban đầu. Giờ đây vẫn phải nhờ vào cái đầu chứa cả đống mắt quái với vòng thủy mật mã của bác Hai để giải thế trận này mà tìm một phương hướng khác. Đúng là đến cả một cọng lông chim cũng không thấy. Bắc Hai cứ người quan sát bốn hướng xung quanh trên mặt đất, nhưng bãi phân chim tao lại tìm thấy. Mày nhìn đi. Tôi xoay người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Bắc Hai. Mẹ kiếp, quả nhiên trước mắt chúng tôi, cách chỉ đến hai bước chân có một bãi phân chim đang nằm trộm trệ trên một chiếc lá khô. Hai bác cháu tôi đưa mắt nhìn nhau thở dài một hơi. Ít nhất bây giờ tôi có thể tin cái câu ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, nó cũng linh nghiệm trên người tôi. Bọn này đúng là ăn lắm ỉa nhiều. Lúc nãy chúng nó cũng đã ị một bãi lên vai tôi. Hai bác cháu tôi nhanh chóng đi theo hướng của bãi phân chim kia. Trước khi trời tối, chúng tôi nhất định phải tìm được đường ra, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Có lẽ bác Hai đã đúng, theo hướng của bãi phân chim, chúng tôi đi được 20 phút thì nhìn thấy cây liễu đầu tiên. Bác Hai nói đó là dấu tình, nằm ngoài cùng của tròm sau chu tước. Vị trí này sẽ giúp chúng tôi bước đầu tiên xác định được phương hướng. Lấy cây liễu này làm gốc chúng tôi lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, khoảng 15 phút sau. Tôi và bác Hai đã nhìn thấy cái liễu thứ hai, và đây chính là sao quỷ. Chúng tôi chỉ cần tìm ra hai cái liễu nữa, đại diện cho sao chương và sao tinh thì sẽ tìm ra được sao liễu thật sự. Là liễu mà không phải là liễu, không phải liễu lại chính là liễu, quả nhiên có chút giống với kỳ môn độn giáp của Trung Quốc. Cái trò này ngoài Trần Văn Tích ra thì còn có thể là ai được. Rất nhanh sau đó, Theo đồng hướng của hai cái liễu đã tìm thấy, tôi và Bắc Hải đã tìm được sáu liễu thật sự nằm giữa ba sao Tinh, Quỷ, Trừng. Cái liễu từng trưng cho đúng sáu liễu, nếu không có kiến thức về thần lý bát tú thì thật sự chúng tôi chỉ có ngồi ở đây chờ chết trong hoang mang và tuyệt vọng. Cái liễu trước mặt chúng tôi nếu nhìn qua, xét về mặt tổng thể thì chẳng có điểm nào khác biệt so với bốn cái liễu chúng tôi đã đi qua. Tuy nhiên, nếu đi lại gần và tập trung quan sát thì sẽ nhận ra điểm khác biệt. Xét về ngoại quan, thân cây liệu này vỏ cây sần sùi hơn những cây liệu còn lại, thân vẫn dễ nhìn có chút cằn cỗi hơn. Với những điều cơ bản này, không cần sự trợ giúp của Bắc Hai, tôi cũng có thể kết luận được rằng tuổi thọ của cây liệu này ít cũng phải từ 300 năm cho đến 500 tuổi. Thân cây có đường kính khoảng một người lớn trưởng thành như Bắc Hai của tôi mới ôm vừa, chiều cao khoảng 15m, tán lá rủ xuống nhìn vô cùng mệt mỏi. Sau khi quan sát một hồi, Tôi vẫn chưa phát hiện được ra làm sao dùng cái liễu này để phá giải cái bẫy mê cung. Tôi đưa mắt qua nhìn bác hai bên cạnh, xem bác có phát hiện ra được điểm đặc biệt nào không. Nhưng có lẽ bác cũng giống như tôi, nét mặt vẫn cong lại vô cùng phức tạp. Đúng lúc đó, bác hai đột nhiên kéo khóa chiếc ba lô và lôi ở trong đó ra một con dao nhỏ, sau đó thì bác rạch một đường lên thân cây. Lúc này đây hai bác cháu tôi vô cùng kinh ngạc, nơi thân cây bị rạch rỉ ra một loại chất lỏng có màu đỏ tươi như máu vậy. Cẩn thận Nhựa cái này có độc." Bắc Hai đột nhiên kêu lên, sau đó thì ra hiệu cho tôi chẻ lấy hệ hô hấp của mình. Nhựa cái này tỏa ra một mùi hương vô cùng kỳ lạ, đừng để hít phải, nếu không cái mạng có còn hay không, tao cũng không đảm bảo đâu." Nói xong, Bắc Hai lau sạch mũi giáo trên tay, rồi rớt nó vào sau cặp quần. "Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì vậy bác?" Tôi vừa chẻ hệ hô hấp, vừa hỏi bác. "Loại cái này, có lẽ là hút máu người để sống, thứ tà ma quỷ quái này." Chủ bị đã sống mấy trăm năm rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao để thoát khỏi đây? Chẳng phải đây chính là giao liễu thật sự sao? Bắc Hai không đáp lại lời của tôi mà tiếp tục đi vòng quanh cái liễu này để quan sát. Một lúc sau, đột nhiên bác nói, "Mày mang đồng lại đây." Khi tôi chưa kịp hiểu được bác Hai đang nói gì thì tôi đã bị bác kéo lại gần. Sau đó thì bác dí sát cái thái dương bên trái của tôi lên thân cây và rầm, một cái hố dưới chân tôi sụt xuống. Tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ còn biết kêu lên để biểu thị rằng tôi đang vô cùng hoang sợ. Từ góc cây liễu kia, hai bác trâu tôi đã bị rơi xuống một cái hố mà cái hố này chiều sâu không thể ước chừng được. Đây là một cái hố dốc ngược thẳng đứng, mỗi tiếng hét của tôi còn nghe thấy tiếng vọng lại ở dưới đáy. Cuối cùng sau một hồi lăn lộn thì bổ một cái, tôi cuối cùng cũng tiếp đất, sau đó thì ngất lịm đi không còn một chút ý thức nào nữa. Khi tôi vừa tỉnh dậy, thì cái mặt lấm lem đất cát của Bắc Hai lù lù trước mặt tôi. Khi tôi suýt chút nữa thì đứng tim vì giật mình. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh. Bắc Hai thở phào một cái, sau đó thì nằm sỏi lưng trên một tảng đá phía sau. Người tôi đau ê ẩm, tôi ngước đầu đưa mắt nhìn lên trên. Bên trên một màu đen như mực, nơi đây có lẽ là đáy hố, thật không biết cách miệng hố bao xa. Lần này không những không tìm được đường ra, lại còn tự tìm đường ra mình vào trong đây. Tôi cúi đầu lại, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Ngoài chút ánh sáng được hắt ra từ chiếc đèn pin của Bắc Hai gia, thì xung quanh tôi cũng là một màu đen như mực, đây chẳng khác nào như một không gian khép kín vậy. Tôi khẽ nhấc vai của mình lên, sau đó thì đền căng tay rồi cảm chân. Thật may rơi cao như vậy mà không bị tàn phế, đây cũng coi như là phúc đức lắm rồi. Bên cạnh tôi, Bắc Hai vẫn còn đang thở dốc để lấy lại sức. Nhìn Bắc có vẻ cũng không có mệnh hệ gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau đó thì ngồi dậy, với lấy cái đèn pin của mình ở trong ba lô ra. Đồ đạc trong ba lô của tôi như đèn pin, dao, xăng công binh cầm tay loại nhỏ, dây thừng, đại loại mấy thứ dùng để chém giết nhau, đều là ông nội nhét vào cho tôi. Ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt ra trên tay tôi, khiến tôi nhìn rõ không gian xung quanh hơn. Trời Phật, tôi lúc này suýt bị dọa cho đột tử mà chết. Trước mặt tôi cách khoảng 7 mét ngắn ngùi, một đống xác chết nằm chồng chất lên nhau kinh khủng hơn chính là rễ của cây liễu bên trên được đâm thẳng vào đám xác chết đó. Bắc Hai, tôi vội vàng gọi ông bác với cổ đang thở của tôi, ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt chúng tôi cũng khiến cho bác Hai không khỏi giật mình. Bắc Hai vội vàng dụi dụi đôi mắt rồi đưa đèn pin lên soi. Hai chiếc đèn pin cùng hắt ra ánh sáng, khiến không gian lúc này hiện rõ hơn trước mắt chúng tôi. Những xác chết khô trùng chất lên nhau, chân đầu họ còn bị trùm một loại túi màu đen. Tại sao trên đầu họ lại có thứ đó? Tôi nói. Bắc Hai liền đáp lại: "Mày còn nhớ lão trưởng làng nói con trai út của ông ta nhìn thấy một đám ma không đầu không? Đám ma không đầu đấy chính là đây. Theo vật lý, muốn nhìn thấy một vật thì phải có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt. Cho nên, nếu trong đêm tối mà trùm cái túi bóng đen lên đầu như những người này thì chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới của họ thôi, chứ không nhìn thấy phần đầu bên trên. Cho nên thằng con của lão trưởng làng cho rằng mình đã nhìn thấy ma không đầu." Ngài Bắc Hai giải thích: tôi đã hiểu hơn một chút, tuy nhiên vẫn không hiểu tại sao họ lại bị trùm từ bóng đen lên đầu. Bắc Hải giải thích thêm, có lẽ dùng để bịt mắt đám người này, không cho họ nhìn thấy đường mà nhớ đường bò chạy. Là Trần Văn Tích xong. Bắc Hải gật đầu. Lão trưởng làng cũng nói thằng con trai của lão, nhìn thấy Trần Văn Tích cầm pháp bảo điều khiển đám người này. Đầu óc tôi có chút hỗn loạn, một kẻ ghê tởm như thế, mà lúc đầu tôi còn có chút sùng bái ông ta. Một kẻ độc ác như vậy Nếu còn sống, tôi có gặp được, nhất định cũng sẽ không chịu giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn sinh tử này. Tôi và Bắc Hải chiếu đèn biên quan sát đồng xác kia thêm một lần nữa. Cật tụng hiệp họ, những người dân hiền lành, họ đã bị dây cây liễu bên trên hút cạn máu, chỉ còn lại cái xác khô quắt quẹo nằm ngổn ngang liên nhau. Vừa đi đến đây, đột nhiên dưới chân tôi giống như là đang có một vật thể lạ gì đó bò lên mua bàn chân vậy. Sau đó thì mẹ kiếp giống như là có một con dao nhọn đâm mạnh lên mu bàn chân khiến tôi đau đớn đến khi không thốt nên lời. Khi chiếc đèn biên của Bắc Hải được chiếu xuống, cũng chính là lúc hai bác cháu tôi tận mắt nhìn thấy dưới chân tôi, dế của kê liễu đang dần dần trườn tới hút máu của tôi. "Chạy mau, nếu không ta phải mày làm bữa tối cho nó bây giờ." Bắc Hải vừa dứt lời, hai bác cháu tôi vội vàng chạy bán sống bán chết theo hướng một đường thông nạo khác, đối diện với đống xác hồ kia. Hai bác cháu tôi chạy không biết mệt, mạng sống chỉ nằm trong gang tấc nên cũng chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Đường thông đạo tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay chúng tôi chập chờn theo tiếng bước chân chạy, nên tôi lúc này chẳng thể quan sát xung quanh là cái thể loại mẹ gì nữa. Bởi chỉ cần lơ là trọng một chút nữa thì cái dế của cái liễu hút máu người kia sẽ đâm thẳng một phát vào da thịt của tôi. Phía sau mấy chiếc xe lớn vẫn trườn theo đường thông đạo, bám đuôi hay bắt cháo tôi. Cái thứ quỷ quái kia, nó quyết ăn sống chúng ta, phải làm sao bây giờ bác Hai? Tôi vừa chạy Vừa thở vừa gào lên. Phía trước có một cái cửa, mau chui vào đó. Giọng của Bắc 2 cũng hốt hoảng không kém. Phía trước mặt hai bác cháu tôi đúng thật là có một cánh cửa đá hiện ra, hai bên cánh cửa còn có hai cái đầu sư tử đá canh giữ. Chúng tôi chẳng quan tâm sau cánh cửa đó lại là thứ tà ma quỷ quái gì, lúc này đây chỉ dồn hết sức lực chạy lại đó. Nhưng mẹ kiếp, cánh cửa đó đóng chặt không chừa một kẽ hở nào. Bắc 2 không biết đã quan sát được gì, Bắc Dương Chí thò tay vào miệng cái đục sư tử đá bên trái, thế là cánh cửa đột nhiên được mở ra. Tôi và Bắc Hai nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy vào trong cánh cửa, đồng thời dùng sức đóng cửa lại, ngăn chặn không cho đám dã rĩ kia có cơ hội được len lỏi vào. Bên ngoài cánh cửa, đám dã rĩ kia vẫn không ngừng đập mạnh vào cửa, tạo nên những tiếng rầm rầm vô cùng chói tai. Tôi và Bắc Hai phải công minh chống chọi mất một lúc lâu thì những âm thanh đó mới giảm đi. Một lúc sau thì mới hoàn toàn dừng lại. Sau khi chắc chắn không gian bên ngoài đã trở nên yên tĩnh hoàn toàn, thì tôi và Bắc Hải mới dám thở phào một cái. Tôi và Bắc Hải như kiệt sức, chúng tôi ngồi tựa lưng vào cánh cửa và thở. Tuy nhiên, khi nỗi sợ hãi trong người tôi vừa mới dừng lại được một chút, thì lúc đó tinh thần tôi lại tiếp tục bị tra tấn thêm một lần nữa. Chiếc đèn pin hắt ra ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy không gian bên trong cánh cửa, tức là trước mắt hai bác cháu tôi bây giờ. Tôi như chết khiếp. Có vô số chiếc quan tài hiện ra trước mắt hai bác cháu tôi Khốn nạn Đây đích thị là một nơi trốn cất tập thể Không phải bác nói Chỉ cần tìm được cây liệu kia Là có thể thoát khỏi cánh rừng này sao Tôi vừa nhìn những chiếc quan tài trước mặt Vừa nói bằng cái giọng không thể không tuyệt vọng hơn Kiên trì lên Không phải tao chém gió Nhưng nghĩ ra bây giờ cái tình thế này Còn tốt hơn là bị giam lòng trong cánh rừng kia Thật ra suy đi nghĩ lại cũng đúng Chứ biết chừng khi thoát ra khỏi đây thì cũng là lúc tôi có thể đồng thời thoát ra khỏi cánh rừng đó. Tại sao bác lại biết cách mở cánh cửa này? Cái miệng con sư tử đá trong phim không phải toàn thế à? Bắc Hai trả lời lãng xẹt, đồng thời bác không ngừng chiếu chiếc đèn biên quan sát những chiếc quan tài được đặt trong căn hầm kín này. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo ánh đèn và đếm được vừa tròn 7 chiếc quan tài. Lại là con số 7 mà quái chết tiệt. 7 chiếc, lại là làng một trong sao trong thẩm địa bát tú. Bắc Hai của tôi nâng cao chiếc đèn hơn. Hướng ra xa xa, bác nói: "Không phải thập nhị bát tố, tổng cộng có 8 quân tài 0.7." Tôi rụt rụt hai mắt, chiếu chiếc đèn biên của mình theo hướng đèn của bác. Thật vậy, ở nơi cách chúng tôi xa nhất có một chiếc quan tài lớn hơn, được kê trên kệ cao và được trang trí hoàn hảo hơn rất nhiều. Chiếc quan tài đó giống như là từng lĩnh điều khiển các quan tài nhỏ ở bên dưới vậy. Đóng mới là quan tài của chính chủ ngôi mộ này, bảy chiếc quan tài bên dưới có lẽ chỉ là đồ bồi táng được xôn theo. Bác Hải nói, số lượng của cải đem bồi táng mà dùng đến tận bảy chiếc quan tài để chứa, thì chứng tỏ chủ mộ phải là người vô cùng giàu có. Bác Hải gật đầu, sau đó bác bắt đầu đứng dậy tiến tới bên dưới quan tài bên dưới mà quan sát. Tôi đưa ra giả thiết, có khi nào đây chính là mộ của Trần Văn Tích không bác? Cũng có thể, chỉ biết rằng ông ta đang chơi trò giăng đồng kích tây với chúng ta, cho nên vẫn là tìm hiểu rõ chủ nhân của ngôi mộ này trước đã. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vừa đi vài phần và được thay thế bởi những tia hy vọng nhỏ nhoi. Nơi đây thật sự là hồ của Trần Văn Thức thì tốt, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, ông trời cũng coi như là còn chút tình thương đối với tôi. Bắc Hải và tôi đi quan sát bảy chiếc quan tài bên dưới một lượt. Thật sự là chúng tôi không hề phát hiện ra có điều gì bất thường ở nơi đây. Có lẽ đúng như lời Bắc Hải nói, bên trong bảy quan tài này chỉ là đồ bồi táng. Cuối cùng sau khi đi một vòng quan sát, hai Bắc cháu tôi dừng lại chính giữa căn hầm và ngước mắt nhìn chiếc quan tài to nhất ở phía bên trên, cao hơn một chút. Chiếc quan tài được làm bằng đá, dài khoảng 2m, rộng khoảng 70cm. Bên trên quan tài được khắc vô số những hình hoa văn vô cùng tinh tế. Có lẽ, đây chính là nơi nghỉ của chủ mộ. Tôi nói. Bắc Hải chiếu chiếc đèn biên lại sát được quan tài. Trên đó có vài chữ Hán cổ, tôi chẳng thể nào mà đọc được. Nhưng tôi có thể phỏng đoán những nét chữ được khắc trên chiếc quan tài này cũng tồn tại được hơn 100 năm rồi. Tuy nhiên giả thuyết của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Bạch Hải kết luận, đây là ngôi mộ cổ, ít nhất cũng được 7-800 năm. Bạch Hải nói, mắt vẫn không ngừng quan sát những nét chữ Hán cổ được khắc trên đầu quan tài. Bạch Đá đọc được gì rồi? Tốc chỉ đọc được một chút thôi, vì có chữ mờ quá. Trần Đại có nói, đây là nơi chôn cất của một vị thủ lĩnh của một bộ tộc người Căn Trì. Theo tao được biết, thì bộ tộc này là một bộ tộc của người Tào cổ, rất hiếm sách được ghi lại mà chủ yếu được truyền miệng trong dân gian. Đây là một bộ tộc vô cùng thần bí, tuy nhiên đã bị diệt vong cách đây 1.000 năm rồi. Tao thật không hiểu, trên chiếc quan tài này lại nói là người thủ lĩnh này chết vào năm Ất Mão, thuộc thiên niên kỷ thứ hai của thế kỷ 14. Tao tính không nhầm thì đây là năm 1315, như vậy các thời chúng ta bây giờ mới cao hơn 700 năm. Tôi hiểu ý của bác Hai nói, nếu như bộ tộc Can Tri này biến mất cách đây khoảng 1.000 năm, thì tức sau năm 1.000, họ đã không còn tồn tại nữa rồi vật cơ sau trên quan tài này lại ghi chép lại người thủ lĩnh của bộ tộc kia mất năm 1315. Điều này quả thật có phần nghi không thông. Cũng có thể lời lưu truyền trong dân gian là sai. Tôi kết luận. Đúng lúc đó, tại một góc trên thân quan tài, Bắc Hải gọi tôi. Mày lại đây xem. Đây chẳng phải hình kỳ châm thiêu hoa trên đầu mày sao? Đúng vậy, trên thân quan tài có khắc hình một chiếc châm thiêu hoa. Tuy nhiên, đường nét khá mờ. Cho nên tôi không dám khẳng định cây châm nửa khắc đó có phải là hình xăm cây châm trên thái dương của tôi không? Nhưng nhìn những đường nét cơ bản thì cũng khá là giống. Nếu hình xăm cây châm trên thái dương của tôi và hình cây châm nửa khắc trên chiếc quan tài này là một, thì tôi thực sự muốn biết tôi rút cuộc là ai và có liên quan gì đến bộ tộc kỳ lạ này. Giờ chúng ta phải làm sao? Có khi nào cây châm thiêu hoa được bồi táng trong chiếc quan tài này không? Tôi đưa ra giả thiết. Bác hai dừng quan sát những hoa văn trên quan tài. Bác hai dừng quan sát những hoa văn trên quan Bắc lùi chân lại phía sau hai bước để quan sát tổng thể chiếc quan tài này thêm một lần nữa. Bắc nói, "Có thể, một đồ quý giá như vậy, chắc chắn chủ của nó sẽ mang theo bên mình, chứ không thể để chung với đồ vật bồi táng dưới kia." "Nếu như vậy thì chúng ta sẽ mở nắp quan tài này ra sao?" Lời nói của tôi vừa dứt, thì đúng lúc đó chiếc quan tài trước mặt hai Bắc cháu tôi đột nhiên rung lên. "Mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì vậy? Sắc chết bật dậy sao?" Khung cảnh lúc này vô cùng quỷ dị tà ma. Tôi và bác hai hốt hoàng lùi lại phía sau quan sát chiếc quan tài đang rung lên từng đợt kìa. Thực quái quỷ gì thế này? Bác hai hét lên. Không phải bác nói thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi nằm trong quan tài đó sao? Là chữ trên chiếc quan tài kia nói vậy. Tao làm sao mà biết được? Tình thế lúc này vô cùng căng thẳng bởi chúng tôi chẳng thể biết được trong quan tài kia sẽ nhảy ra một thứ quái quỷ gì. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi hốt hoàng bám lấy canh tay của bác hai. Bác hai tạo cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bảy chiếc quan tài, tám chiếc, tại sao lại là 8? Chiếc quan tài kia vẫn rung lên không ngừng, và lúc này đây trước mắt tôi, ở xung quanh giếng nắp quan tài, bắt đầu trào ra một thứ chất lỏng nhìn vô cùng quỷ dị. Đó là một loại dịch loãng có màu xanh lá cây. Thứ dịch đó càng lúc càng trào ra nhiều, còn chiếc quan tài mỗi lúc lại rung mạnh hơn. "Mau trào lên nắp quan tài ở bên dưới." Bắc Hải hét lên. Không cần biết lý do là gì, Tôi nhanh chóng theo bác trèo lên một trong bảy chiếc quan tài buổi sáng. Đó là thứ quái quỷ gì thế bác? Đó là dịch diệp lục của cây liễu, nếu mày đụng chúng đám chất nhầy kia, mày sẽ bị nó ăn mòn da thịt cho đến chết. Khốn kiếp, thứ tà ma quỷ quái gì thế không biết. Giờ phải làm sao hả bác? Bác Hai cũng vô cùng căng thẳng chẳng kèm tôi. Bác quan sát một hồi không cảnh xung quanh sau đó nói: Mày trông sau gì? Bác nói gì? Tôi thật sự không hiểu ý bác Hai muốn hỏi là gì của bác của tôi lại hét vào lỗ tai tôi thật to. "Tao hỏi mày thuộc dòng sau nào? Ít tao là cung hoàng đạo nào? Mày đời con gái trúc mày chẳng phải thích xe mấy cái thứ đó sao?" Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, tôi vội vàng đáp lại. "Cung Thiên Bình." "Trong sau đó có hình như thế nào, mày có nhớ không?" "Đương nhiên là tôi nhớ rồi." "Trong sau đó có hình cái cân." "Trong nhớ ra rồi, tổng cộng cũng có 8 ngôi sao tạo thành." "Trong sau Thiên Bình có hình cái cân, đại diện cho công lý." Tổng cộng gồm có 8 ngôi sao tạo thành. Xét về tổng thể 8 chiếc quân tài ở đây không được xếp theo hàng lối nào, mà nó được xếp theo đúng vị trí của 8 ngôi sao thuộc trong sao Thiên Bình. Chiếc quân tài lớn nhất đang dùng kia chính là vị trí số 1, đại diện cho đỉnh cái cân. Vị trí của chiếc quân tài bối táng 2 và 3 cách vị trí 1 với khoảng cách vừa đủ, tạo thành một hình tam giác cân. Tại vị trí 2, dọc thẳng xuống dưới là vị trí 4, 5, 6. Tại vị trí 3, dọc thẳng xuống dưới là vị trí 7, 8. Tất cả tạo thành cấu trúc một hình cản cân hoàn chỉnh. Hiện tại hai bác cháu tôi đang đứng trên chiếc nắp quan tài đại diện cho vị trí thứ 7 của cản cân. Lập luận của tôi chính xác là như vậy. Bắc Hải cũng không phản đối, tùy nhiên phải làm gì tiếp theo thì tôi thật sự không thể biết được. Nhưng điều đó là có nghĩa gì? Cháu không hiểu tụi người mộ này xây dựng thành cấu trúc này để làm gì. Có một chi tiết được khắc trên quan tài đá, tao chưa nói với mày. Vị thủ lĩnh kia trong trận đấu cuối cùng với quân Mông Nguyên đã bị kẻ gian hãm hại dẫn tới chết oan. Có thể là ông ta đã muốn dùng tròm sau này để nói lên nỗi khổ của mình, ông ta muốn đòi lại công lý. Thì ra là vậy, nhưng ông ta chẳng thể biết được rằng 800 năm sau, chẳng ai còn biết đến ông ta là ai, chứ nói gì đến công lý. Trong lúc Bắc Hải suy luận, chiếc quan tài đá kia vẫn rung mạnh, khiến chất dịch nhầy màu xanh vẫn không ngừng tràn ra, dâng cao lên đến tận nửa những chiếc quan tài bôi táng còn lại. Bắc Hải tiếp tục nói, trong trong sau thiên binh, Với vị trí 2 có 3 vị trí khác kéo xuống là 4, 5 và 6, còn ở vị trí 3 chỉ có 2 vị trí 7 và 8 kéo xuống. Cho nên hình cán cân lợi bị nghiêng sang phía của vị trí số 2. Ông Tang muốn đảo lại công lý, có nghĩa rằng ông Tang muốn làm cho cái cán cân này trở lại vị trí thăng bằng. Tức vị trí 7 và 8 phải được bổ sung thêm thì mới có thể cân bằng với 3 vị trí phía cán cân bên kia. Tao hiểu rồi. Nét mặt của bác hai lúc này cau lại, bác đưa mắt quan sát chiếc quan tài bên cạnh đại diện cho vị trí số 8. Mau chơi xuống chiếc quân tài số 8, tấp vào mày sẽ đại diện cho số 9 để làm cho căn cứ này trở lại vị trí thăng bằng. Tôi và Bắc 2 dồn sức để nắp chiếc quân tài số 8, thật may nắp quân tài không nặng như tôi tưởng, sau vài phút đẩy cuối cùng chúng tôi đã đẩy được ra. Thật không ngờ, bên dưới nắp quân tài số 8 không phải là đồ bối táng như suy luận ban đầu của hai bác trong tôi, mà bên dưới đó là một đường thông đạo sâu không như thế đấy. Lần này suy luận của Bắc 2 vô cùng chuẩn xác, tên thủ lĩnh chết oan kia quả nhiên vẫn muốn người ở đằng sau đòi lại công lý cho mình nên mới thiết kế cái kiến trúc này. Mau nhảy xuống. Bắc Hải giúp tôi. Chất dịch này lúc này đã dâng lên đến gần sàn quan tài. Không do dự, hai nồi đúng hơn chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cho nên trước khi chất dịch nhảy kia nhấn chìm chúng tôi thì hai bác cháu tôi đã nhảy xuống đường thông đạo, nằm trong chiếc quan tài số 8 và đóng chặt nắp chiếc quan tài đó lại. Thật ra khoảng cách từ miệng quan tài cho đến nơi tiếp đất cũng không cao lắm, ước chừng chỉ khoảng 5m. Nếu đem so chiều cao này với chiều cao từ gốc cây liễu thì có lẽ chỉ bằng 1 phần 10. Hai bác cháu tôi tiếp đất an toàn. Đường thông đạo tối đen như mực, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của chúng tôi cũng chỉ đủ quan sát không gian xung quanh trong phạm vi bán kính 3 mét. Điều này vô cùng kỳ quái, khác hoàn toàn so với bên trên căn hầm chứa 8 chiếc quan tài kia. Tuy nhiên lúc này đây, chúng tôi cũng chẳng thể quay lại chỗ cũ mà chỉ có thể liều mình tiến đến phía trước, với hy vọng mong manh có thể tìm được lối ra mà thôi. Tống Thông Đào, Bắc Hải điều chỉnh chiếc đèn pin cho sáng ở mức cao nhất, nhưng ngoài phạm vi bán kính 3m, chúng tôi vẫn chẳng thấy nhìn thấy gì. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng ta lại gặp quỷ sao? Vừa mới thoát được thứ quái quỷ trên kia, giờ lại bắt gặp tình huống không thể giải thích này, trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn. Bắc Hải bắt đầu di chuyển đôi chân của mình, tôi cũng chỉ có thể bám theo sát bước chân của bác. Vừa đi bác vừa nói: "Cứ thử đi về phía trước xem sao." tầm buồn xanh phía trước rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Chiếc đèn biển của hai bác cháu tôi vẫn chiếu sáng về phía trước. Đi được một hồi rồi nhưng tình hình vẫn không kham khá hơn. Đường thông đạo này vừa ẩm vừa thấp, trều cao con lé chỉ tầm 2m là cùng, chiều rộng ước chừng khoảng 1m, cho nên hai bác cháu tôi chỉ có thể nối gót nhau mà đi. Đột nhiên tôi hắt xì hơi một cái. Trong tình thế lúc này mà hắt xì hơi thì thật không đúng lắm, nhưng cái mũi của tôi lại ngứa vô cùng. Sống lưng của tôi cũng đột nhiên trở nên lạnh toát. Cảm giác như có ai đó đang đi theo mình vậy. Bắc có thấy gì lạ không? Tôi hỏi Bắc Hai, hy vọng cái cảm giác vừa rồi của tôi chỉ là ảo giác. Mày thấy điều gì lạ sao? Bắc Hai dừng lại, chiếu chiếc đèn biên thẳng vào mặt tôi mà hỏi. Nhìn thái độ của Bắc Hai lúc này, tôi đã thở phào một cái, có lẽ chẳng có thứ quái quỷ nào cả, chỉ là do tôi sợ quá mà thôi. Hai Bắc cháu tôi lại tiếp tục đi. Lúc này, ánh sáng từ chiếc đèn trên tay chúng tôi đã phản chiếu được một đoạn xa hơn một chút, hơn bán kính 3 mét vừa rồi. Lúc này đây, không gian xung quanh hai bác cháu tôi trở nên rõ ràng hơn. Phía trước vẫn là một lối thẳng, đường thông đạo vẫn hẹp như vậy. Thật sự không thể nói chắc được chúng tôi phải đi đến khi nào. Đi được một đoạn dài nữa, chừng 100 mét, tôi lại bắt đầu hắt xì. Mẹ kiếp, giống như là có thứ quái quỷ gì như tóc hay là lông mềm chọc vào mũi tôi vậy, khiến mũi tôi ngứa không thể chịu được. Không phải là mày bị ốm rồi đấy chứ?" Bắc Hải lại giòi chiếc đèn pin vào mặt tôi và nghiêm túc quan sát. Tôi đừng nhăn lắc đầu, là cái mũi tôi ngứa chứ không phải là do tôi bị ốm. Sức đề kháng của tôi thật sự rất tốt." Bắc Hải khẽ thở dài một cái, sau đó lại quay người về phía trước. Tuy nhiên lúc này đây, phạm vi ánh sáng từ chiếc đèn pin trở tới lại quay về bán kính 3m như ban đầu. "Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chúng tôi chẳng lẽ đang bị quỷ dẫn đường sao?" Bắc Hải phải làm sao bây giờ? Tao cũng rất muốn biết, thứ quái quỷ gì đang đùa giỡn với tao, tao sẽ xiên chết nó." Vừa nói Bắc Hai vừa rút chiếc dao nhọn ra được cặp quần, phối hợp với tay, đôi bàn chân của bác cũng trở nên cẩn thận hơn. "Chúng tôi lại tiếp tục đi." Xung quanh ngoài phạm vi bán kính 3m ra thì vẫn là một màu đen như mực. Sống lưng tôi vẫn lạnh lên từng đợt, da gà cũng bắt đầu nổi lên. Tôi vẫn luôn có cảm giác tại nơi đây, ngoài tôi và Bắc Hai ra, vẫn còn có ai đó đang dõi theo chúng tôi. Cái cảm giác này vừa khiến bản thân tôi ghê rợn lại vừa thúc đẩy chỉ tỏ mò. Đang đi, đột nhiên bác hai dừng lại sau đó bác từ từ quay người lại trốn thẳng trước đèn pin vào mặt tôi. Lúc này đây tôi có thể hoàn toàn nhìn thấy nét mặt đầy kinh ngạc của bác. Bác hai nhìn chằm chằm vào tôi, chậm dãi nói từng từ. Chúng ta quay trở về vị trí ban đầu rồi. Tim tôi như ngừng đập. Chuyện quá hết quỷ gì đang xảy ra thế này? Sao bác biết? Đường thông đạo tối đen như vậy, nơi nào cũng như nhau. Sao bác biết chúng ta đã quay lại vị trí ban đầu? Bắc Hải không nói lời nào, Bắc Khẽ di chuyển chiếc đèn pin trên tay hướng lên vách tường. Tại đó, tôi nhìn thấy rõ có một mẩu kẹo cao su bị dính chặt bên trên. Bắc Hải bắt đầu giải thích. "Chỗ này là chỗ mày hắt xì lần thứ nhất. Tao cảm thấy có chút quái lạ nên đã móc chiếc kẹo cao su ở trong túi áo ra và dính vào bức tường này coi như đánh dấu. Thật không ngờ cái chuyện đi một vòng này lại lặp lại thật." Dây thần kinh trong não tôi bắt đầu căng giãn ra. Nơi đây vừa ẩm thấp, vừa tối đen như mực, không gian lại chật hẹp, rất khó giải ra những thứ như bát quái hay phong thủy tạo thuật. Nghĩ thế nào tôi cũng cho rằng ở đây có quỷ dẫn đường. Suốt quãng đường đi trong thông đạo này, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó dõi theo chúng tôi. Mồ hôi trên trán tôi lấm tấm chảy ra. Tôi nhìn Bắc Hải bằng đôi mắt vô cùng lo lắng và sợ hãi. Quỷ dẫn đường, chúng ta có phải đã bị quỷ dẫn đường rồi không? Bắc Hải không trả lời mà đưa chiếc đèn pin chiếu đi chiếu lại không gian xung quanh. Tuy nhiên ngoài bán kính 3m vẫn là một màu đen tối. Tao không tìm có quỷ, chắc chắn là có thứ gì đó đánh lừa ảo giác. Bắc Hải đứng đối diện tôi, nhìn tôi và nói bằng cái giọng vô cùng quả quyết. Tuy nhiên, lần này thì bác không thể quả quyết được nữa rồi, bởi tôi thật sự đã nhìn thấy quỷ rồi. Một con quỷ tóc đen dài, trên kiến cả khuôn mặt với ta áo dài trắng đang bước ra từ bóng tối và tiến lại gần phía sau lưng Bắc Hải của tôi, cũng tức là con quỷ đó đang đứng trước mặt tôi. Tôi khiếp sợ như chết lặng, tứ chi như mất phản ứng, miệng cũng bắt đầu ù ớ. Bắc Hải cũng phát hiện dáng nét mặt của tôi trở nên biến sắc, cho nên theo phán xạ, Bắc vội vàng quay lưng lại phía sau. Khi đúng lúc này đây, con quỷ áo trắng kia bất ngờ tấn công Bắc Hải và đẩy Bắc vào vách tường. Tôi sợ hãi, sức lực trên đôi chân mềm nhũn, đột nhiên biến mất, khiến đầu gối của tôi khuỵ xuống mặt đất. Tôi ngồi co gối trên mặt đất, đồng óc của tôi lúc này giống như là chẳng phải là của tôi nữa, tôi chẳng thể nào điều khiển được nó. Con quỷ tóc dài kia cuộn tròn lấy bác Hai của tôi. Mẹ kiếp, chẳng các nào nó như đang muốn cưỡng dâm bác Hai vậy. Nó luồn một tóc đen sì của mình vào trong cổ áo của bác, những bối tóc còn lại mơn trớn khuôn mặt đẹp trai của bác. Khốn nạn, nó thật sự là đang sàm sỡ bác Hai của tôi. Hai tay bác tôi ghi chặt lên tường, cái đầu của bác tìm mọi phương hướng để tránh những bối tóc đang cọ sát lên khuôn mặt. Bác Hai của tôi lúc này nhìn vô cùng bất lực. Dù cháu nhát gan như tôi cũng không dám túm đầu con quỷ tóc dài kia ra mà cứu bác. Mày còn đứng đó làm gì, giúp tao." Bắc Hải vừa mở miệng nói, thì đáp bị búi tóc của quỷ nữ luồn vào trong cổ họng, khiến Bắc ho sặc sụa. Sau một hồi vật lộn ra sức ho, thì đám tóc đó mới rút khỏi miệng Bắc. "Cháu, cháu phải làm gì?" Người tôi bắt đầu run lên từng đợt. "Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này." "Chứng nhận học, chứng nhận của ông đội mày." Bắc Hải vừa dứt lời, đôi bàn tay run rẩy của tôi vội vàng mở khóa ba lô và lấy chứng nhận ngọc ra. "Mạo được cho tao." Bắc Hai vừa hét lên, vừa đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi. Khi đã nhận được nhẫn ngọc, Bắc Hai liền ấn sát chiếc nhẫn vào chứng diện thái dương của con quỷ nữ tóc dài kia. Đột nhiên, con quỷ nữ kêu ầm lên một tiếng vô cùng chói tai. Sau đó thì những bối tóc của nó ở trên người Bắc Hai cũng được thu dần về. Bắc Hai vẫn giữ chiếc nhẫn trên trán của nó. Người con quỷ bắt đầu rung lên vô cùng mạnh. Nó đau đớn gào thét, cuối cùng không chịu được nữa, bèn thu đám tóc của mình và bỏ chạy vào trong bóng tối trên đường thông đạo. Bắc Hải thở hổn hển đầy mệt nhọc. Bắc Huy gối ngồi dựa lưng vào bức tường. Tôi lúc này mới có thể cân bằng tinh thần được một chút. Tôi bỏ lại bên cạnh Bắc Hải và lau những giọt mồ hôi trên trán cho bác. "Bác không sao chứ?" Lấy chỗ thảo chút nước. Bắc Hải hốt nước bọt, có vẻ như họng của bác đang bị đám tóc kia hút sạch nước vậy. Tôi mở ba lô lấy chai nước đang uống giờ ra cho bác. Sau khi giúp cạn lưng chai nước, Bắc Hải mới hồi phục được một chút sức lực. "Cái thứ quái quỷ đó thật ghê gớm." Bắc Hải vừa nói vừa thở. Cuộc chiến vừa rồi, người bác của tôi thật sự đã chiến đấu rất vất vả. Đeo vào. Bác hai trả lại chiếc nhẫn ngọc cho tôi. Lúc trước, tôi còn cho rằng đây là tín vật của ông nội và Trần Văn Tích. Ông nội đưa cho tôi là để tôi xác nhận với Trần Văn Tích mình chính là cháu ruột của ông. Nhưng vừa rồi tôi mới biết được sức mạnh gây gớm bên trong của chiếc nhẫn này. Các bạn thân mến, như vậy là tập 3 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh